Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 4.105 linh năm chân tiên giới thực lực. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. tiền đồ dài đằng đắng. hắn tu xa này. Mấy người trên mặt lộ ra ngưng. Trọng chi ý. Bọn họ đều là tam giới cấp cao nhất cường giả. Nhưng mà. Đối mặt chân tiên lại ai cũng không dám nói có chiến thắng nắm chắc. Một cách còn dễ nói. Nhưng lúc này đây là cùng toàn bộ tiên giới là. Địch không có hóa vũ, không có A-tu-la, bọn hắn phải dựa vào mình. biết bát nhất còn không phải cái này. Vũ đồng tiên tử tuyệt mỹ trên. Khuôn mặt lần nữa lộ ra ai thán chi sát ba ngàn thế giới diện tích uyên. Bác đại năng phần đông nếu như có thể đồng tâm hiệp lực chưa hẳn. Không thể cùng tiên giới đánh cược một lần. A tu la vương năm đó đánh. Đúng là cái chủ ý này kia mà có thể. Như thế nào? Lâm hiên thần sắc khẽ động mở miệng. Đây còn phải nói lục đục với nhau chứ sao? Nai long chân nhân trên mặt lộ ra một tia khinh thường những ánh mắt. Kia thiện cận ra hỏa căn bản tựu không khả năng cùng chúng ta liên. Hợp mà là lẫn nhau có tính toán điểm này. A tu la vương cũng là có. Thất sách ý định vốn là tốt, khả nhân tâm khó dò, dựa vào những chia. Rẽ này giống như gia họa, căn bản tự không khả năng đồng tâm đồng. Đức, nói chuyện gì cùng một chỗ đối kháng tiên giới đâu? Người nói là, sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận. Lâm Hiên thử thăm dò, nói, hắc hắc cái kia coi như tốt, ta là sợ bọn họ giúp nhau tính toán. Không bỏ xuống được một điểm ăn oán khúc chết tựa như huyền thạch. Giới những người kia tự giết lẫn nhau đến lúc đó không cần chân tiên. Động thủ chính bọn hắn có lẽ sẽ chết bên trên hơn phân nửa rồi. ngươi mình mới là người khởi sướng được rồi. Nghe Nai Long chân Nhân nói như vậy, Lâm Hiên một hồi im lặng cách này. Nguyên vốn là hắn gây họa. Nhưng bất kể như thế nào đạo lý vốn là như vậy đúng vậy. Ba ngàn thế giới trăm vạn năm đến an oán gút mắt yêu hận tình cửu đan. Vào trong đó, muốn hóa giải căn bản tựu không khả năng một lần là. Xong, tựu tính toán cùng một cái thế giới đại năng cũng chưa chắc không có. Chính mình tính toán cái này muốn đối kháng chân tiên, xác thực là khó khăn vô cùng. Cho nên còn phải dựa vào chính mình. Lâm hiên yên lặng không nói. Mà lúc này. Cự kỳnh vương lại hỏi một vấn. Đề ánh mắt của hắn nhìn về phía vũ đồng tiên tử tiên giới đến tột. Cùng là thế nào địa. Những chân tiên kia nếu là hồng mông mới bắt đầu. Khai thiên tích địa thì có. Pháp lực của bọn hắn. Hay không còn có. Tăng trưởng chỗ chống. Còn có tiên giới đến tổ cùng diện tích như thế nào chân tiên số? Lượng lại có bao nhiêu đâu? Đúng vậy, chúng ta cũng muốn hiểu được tiên tử nếu là biết rõ cứ. Việc nói, Quảng Hàn chân Nhân cũng vuốt vuốt tròm dâu, mọi người trên mặt biểu. Lộ đều tràn đầy chú ý. Dù sao biết mình biết người mới có thể trăm. trận trăm thắng. Cái này... Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một tia trần chờ, Sau đó. Thở dài tiên giới ta tự nhiên chưa từng đi qua. Cũng tự mấy trăm. Vạn năm trước nghe hóa vũ chân nhân giản lược vừa nói cụ thể. Đã thành tiên tử không cần sĩ diện cái láo. Cái gì có cái gì thì nói. Cái đó. Nai long có chút không kiên nhẫn được nữa. Được rồi vũ. Đồng tiên tử nhưng lại không sinh khí. Êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai tiên giới diện tích nói như thế nào đây cũng không có tưởng tượng rộng lớn đại khái tiểu cùng linh giới một cái tiểu giao diện không sai biệt lắm hơn nữa còn là nhỏ nhất cái chủng loại kia a đang ngồi chi nhân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc sau đó lâm hiên mở miệng chỉ có một chút như vậy đại sao người nọ phải chăng cũng không nhiều. Đúng vậy, theo Hóa Vũ chân nhân nói, tiên giới mới bắt đầu chân tiên, cũng không quá đáng 200 có thừa mà thôi, năm đó, ngoại trừ tiên nhân, bên ngoài còn có một chút đạo đồng nô bộc, thực lực cũng không dung. Khinh thường đồng dạng sinh hoạt tại tiên giới, 200 sao? Lâm Hiên sắc mặt có chút khó coi rồi. Cái này có thể so sánh dự đoán muốn nhiều. Tuy nhiên theo tuyệt đối số lượng mà nói không coi vào đâu. Nhưng ngấm lại. 200 cái mỗi một vị đều là chân tiên cái kia cỡ nào. Làm người đau đầu. Còn có những đạo đồng kia nô bục. Nghĩ tới đây lâm hiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà nai long chân nhân cũng tự vừa mới hỏi trong lòng của hắn suy nghĩ. Vấn đề những đạo đồng kia nô bộc thực lực như thế nào trải qua. Những năm này tu luyện phải chăng cũng có thể so với chân tiên. Cách này đương nhiên là không thể nào. Vũ đồng tiên tử trên mặt cũng lộ ra một tia chây cười những tiên giới. Kia chân tiên cùng thiên địa cùng tồn thực lực của bọn hắn cũng. Không phải là tu luyện đoạt được mà là ngay từ đầu thì có những cao. Cao tài thượng này ra hỏa đã không muốn lại để cho ba ngàn thế giới đại. Năng tu luyện thành tiên, lại làm sao có thể dễ dàng tha thứ đảo của mình đầy tớ nhỏ dịch trở thành cùng mình đồng dạng tồn tại. Nói ngắn lại, những đảo đồng này nô bục tuy nhiên cũng có thể tu luyện, nhưng vô luận như thế nào thực lực của bọn hắn đều cản không. Nổi chân tiên bao nhiêu cũng nên kém hơn một điểm. Như vậy cũng tốt xử lý. Cự kình vương nhẹ nhàng thở ra. Đạo hữu cũng không cần thiết chủ quan. Vũ đồng tiên tử nhắc nhở lại. Kịp thời truyền vào trong tay thực lực của bọn hắn mặc dù không kịp. Chân tiên nhưng là tuyệt không kém hơn bình thường độ kiếp hậu kỳ đại. Năng tồn tại hơn nữa số lượng xa thật sự tiên vi nhiều cho nên cũng là kình địch vạn không được khinh tâm chủ quan. Ân, lâm hiên nhẹ gật đầu cái kia chân tiên đâu rồi, bọn hắn vừa ra. Đời tự có phi phàm thực lực, đã nhiều năm như vậy, có lẽ cũng sẽ. Không dầm chân tại chỗ A, bọn hắn lại hội tu luyện tới cái gì cảnh. Giới đâu? Ta đây không phải rất rõ ràng, chỉ là thân thể to lớn nghe hóa vũ. Chân nhân đề cập qua. Vũ đồng tiên tử trầm ngâm nói. À kính xin tiên tử dạy ta. Lâm Hiên thành khẩn mở miệng. Tiên nhân chắc chắn cũng là có thể tu luyện. Nhưng cảnh giới lại. Không có nhiều như vậy. Hướng bên trên nghe nói chỉ có một cảnh giới. Cái kia chính là đảo tổ. Đảo tổ. Không tệ. Vũ đồng tiên tử nhẹ gật đầu cảnh giới kia mạnh bao nhiêu. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nghe nói là nắm giữ hồng mông mới bắt đầu. Lực lượng diệt sát bình thường chân tiên tự cùng chém dưa thái sau. Đồng dạng. Đáng sợ như vậy. Lâm Hiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Sau đó lại đưa ra một vấn đề. Hóa vũ chân nhân năm đó chính là tiên giới đệ nhất cường giả. Hắn là. Hay không tu luyện tới đảo tổ cảnh giới. Cái này tự nhiên không có. Tổ thiếu còn kém một bước. a Lâm hiên sắc mặt càng phát ra ngưng trọng cái kia đã nhiều năm như Vậy mặt khác tiên nhân sẽ hay không tu luyện thành đạo tổ Ngươi đây hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được Vũ đồng tiên tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc đối với tiên Nhân tình huống ta sẽ giải thích cũng là không nhiều lắm bất quá Theo hóa vũ chân nhân lộ ra chân tiên tấn cấp tuy nhiên chỉ có một Cảnh giới nhưng muốn tu luyện thành đạo tổ cũng không có dễ dàng như vậy năm đó hắn cũng là trải qua muôn vàn kiếp nạn địa như trước trinh lịch đi một tí mặt khắc chân tiên tự tính toán bất quá một ngàn vạn năm cũng không có thực lực như vậy một người duy nhất có hy vọng chỉ có hắn năm đó bằng hữu tốt nhất điện tương mà thôi. Điện tương tự là đánh lén hóa vũ chân nhân người kia. Đúng vậy, cùng hóa vũ chân nhân hào sảng rộng lượng tính cách bất. Đồng, điện tương càng thêm giỏi về tâm kế, hôm nay đã nhiều năm như. Vậy, hơn phân nửa đã là tiên giới trí tôn rồi, về phần có hay không. Trở thành đạo tổ, đây cũng là ta không cách nào suy đoán. Lý vũ đồng, như thế như vậy mà nói. Lâm Hiên bọn hắn nghe xong, cũng yên lặng không nói, lúc này đây mặt. Đúng đích, thật đúng là theo chỗ không gặp cường địch. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.